Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hàn qua trường chai ngược kêu thầm một tiếng. Cậu tính mưu sát sao? Thôi đi. Giang Dĩ Thành duỗi chân đá anh ấy một cước để cho anh ấy nghiêm chỉnh một chút. Học trường à, anh và Trần Tiên Sinh có muốn uống bia trước hay không? Trần thờ hàn nháy mắt với bạn tốt. Thật sự rất là hiền lành nha. Giang Dĩ Thành cười, cắt giọng nói. Được rồi, em không cần nấu quá nhiều. Bà bồn món ăn là đã đủ rồi. Em biết mà. Chỉ một chút lát sau, Mạnh Dài đã bưng mấy món đồ nhắm đến phòng cách đặt ở trên bàn trà, lại đem mấy lon bia tới. Học muội cũng phải uống chung nhé. Trần Từ Hàn giấc bia trong tay hỏi, cô cười lắp đầu. Không được, tôi không quen uống cái này. Vậy thì em quen uống cái gì chứ? Trần Từ Hàn thuận miệng cất tiếng hỏi. Không nghĩ tới câu trả lời của Mạnh Dài lại làm cho anh bị sặc. Rượu trắng nha. Cô cười hai tiếng rồi lại bổ sung, đổi nước. Trần Từ Hàn ho lợi hại hơn. Giang nghĩ thành nghĩ cũng không được mà cười. Cô vẫn chính là một cô gái rất là thú vị. Đệ mạnh dài trở về bếp tiếp tục nấu ăn. Trần Từ Hàn thật vất vả mới ngừng ho khan. Giọng nói mang theo mấy phần xúc động. Tiểu học mùa này của cậu quả thật là không thể nhìn bề ngoài nhá. Lại còn là người ranh mạnh nữa chứ. Về sau cậu sẽ biết thôi. Trần Từ Hàn dôn sức cặt đầu. Cũng đúng. Cô gái có thể kiến cho anh em nhà mình động lòng. Đúng là không thể quá bình thường được. Không lâu sau Mạnh gia lại bước tới một mâm sườn co tàu Còn rất nghiêm trang mà cất lời nhắc nhở Học trưởng à Trần Tên Sinh uống bao nhiêu cũng không sao Nhưng anh chỉ có thể uống ba lon Không thể nhiều hơn Tại sao chứ Trần Tử Hân qua thật là rất tò mò Giang dễ Thành chẳng qua là thản nhiên nhìn cô cũng không có nói chuyện Mạnh Giai trả lời như là chuyện đương nhiên Tôi hiện tại đang ở chỗ của học trưởng Nếu như tôi không ở đây Đương nhiên là không cần lo rồi Bà nội nói đàn ông sai rượu là rất dễ dàng mất đi lý trí. Con gái cần phải học để bảo vệ bản thân mình. Ánh mắt của Giang dễ Thành sâu kín dây chuyền. Trần tự hành không hiểu mà há miệng. Chợt hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Không nhịn được mà cười. Rồi dùng sức phổ phổ lên bả vai của bạn tốt cật đầu nói. Tiểu học muộn lo lắng là đúng. Khó trách dễ Thành đến giờ còn công thuận lợi. Anh tỉnh bơ mà hung hăng nghiền chân của bạn tốt. Cố gắng duy trì vẻ mặt tự nhiên Chờ mạnh dai rời đi, chỉ Trần Tự Hàn lập tức kêu đau. Cậu đặt chân cũng quá là hung ác đi. Giang Dĩ Thành tiếp tục uống bia lạnh lùng liếc anh một cái. Là tiểu học mỗi nói, cậu có bản lĩnh thì phát về phía coi đi. Anh tự tay lấy bia, Trần Từ Hàn lanh tay lẹ mắt mà đè lại. Tiểu học mỗi nói chỉ uống ba lon, nếu như cậu còn uống nữa thì sẽ vượt chỉ tiểu đó. Anh vừa nói vừa nhịn cười, nhịn đến mức hai vai cũng run lên. Giang Dĩ Thành có một chút không được tự nhiên mà ánh mắt. Thật sự là đành phải chịu thua khôi rồi. Mang món giúp cuối cùng lên bàn, Mạnh Dài cũng ngồi vào bàn trà bên kia bắt đầu ăn cơm. Tiểu học mẹ à, tại sao em lại ở chỗ của Giang Dĩ Thành chứ? Anh thật sự rất là tò mò, mới vừa rồi anh đã cảm thấy nội tình không hề đơn giản. Mạnh Dài suy nghĩ một chút rồi mới nói. Một vài nguyên nhân riêng, tôi còn tiện nói ra, thật là xin lỗi nhà Trần Tân Sinh. Trần Từ Hắn đương nhiên mất mặt mà sờ sờ lỗi mũi. Giang dễ thành cấp một miếng cà vào trong chánh của cô. Cảm ơn học trường. Trần Tư Hàn phát hiện, nếu như không ai chủ động mở miệng, thì tiểu học mười này chắc chắn sẽ không nói chuyện, chỉ im lặng mà ăn cơm của mình, tào nhã mà phép tắc, vừa nhìn chính là nhận được giáo dục tốt. Lại nhìn bạn tốt một chút, ánh mắt nhìn về phía cô luôn là không tự chủ mang theo sự cương chiều. Chỉ sợ trừ người trong cuộc, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra anh có ý với cô. Đôi mắt đi lòng vòng, trần từ hàn di chuyển về phía vị trí bạn tốt tiến tới chỉ tai với anh nghe anh em à trận chiến này đánh không được tốt đâu giằng dễ thành cật đầu một cái bài tỏ mình đã biết từ lâu mắt vượn xinh đẹp của mạnh dài như có điều suy nghĩ di chuyển giữa hai người đàn ông này rồi sau đó nghiêng đầu có phần hiểu ra bên cạnh học trường vẫn không có phụ nữ chắc không phải bị anh ấy yêu đàn ông chứ vốn là ánh mắt trầm tĩnh mà đột nhiên sáng người Cười hiếp mắt nhìn hai người đàn ông Ở phía đối diện Giang dễ thành trật lạnh trôn Có một loại sự cảm không hay Sau khi tiến trần trần tự hàn Nâng cốc cơm no Thì bộ dạng của mạnh giai ra vẻ Có nít tò mò Ngồi vào bên cạnh học trường Nháy mắt quan sát anh Anh nhớ mày lại chờ cô mổ miệng Sau khi chuẩn bị hơn nửa ngày Cuối cùng cô cũng quyết định nói thẳng Học trường à Có phải anh thích trần tiên sinh không Thật ra thì anh là cong à Ánh mắt của Giang dĩ thành nhất thời tối thui. Rốt cuộc là cô kém đau ra cái đáp án quỷ quái như đó vậy chứ? Với tay sắc mặt của anh công tốt, mạnh dài không nhịn được mà nuốt một nụ nước bọt. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.